Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ý của người là... Đáy mắt của chàng phà ánh lên chút lo lắng rồi gặng hỏi. Má lần đưa mắt nhìn hắn mà đáp. Trong bí kíp cao già có ghi Thuận huyết tâm nhấp hồn trong đại trần phải dùng máu của huyết mạch cao ra hoặc là huyết trì linh mới có thể kích phát. Bởi vậy sau khi tìm ra đại trần Ta đã nhọc công tìm kiếm kẻ mang trong mình âm huyết chi linh, vừa vặn thay sau trận chiến trong thành Quý Hoa đêm đó, sư đệ của ta đã vô tình phát hiện tiểu tử này trên thân mang âm huyết chi linh. Từ đó ta phái giả dò ra sức tìm kiếm hắn. Công mày trời cao không phủ người có tâm, đến hiện tại tin tiểu tử này đã nằm trong tay của ta. Thời khắc này đây khi mà máu trong ao này hòa lẫn cùng âm huyết chi linh, Thì xương cuồng đang ngủ say trong lòng đất Xem nghe ta xài khiến Ồ thì ra căn nguyên là nằm ở đó Thành âm mang theo sự lạnh lẽo của chàng pha chuyển tới bên tai Khiến cho mã lần có chút giật mình Chỉ thấy bây giờ hai mắt của chàng pha đã dần trở nên hung ác Khóe miệng cong cong nở ra một nụ cười tà mị Cuộc sự ngài làm sao vậy? Mã Lân có chút nghi hoặc khỏi, thế nhưng mà lời của lão vừa dứt thì phía bên kia chường phá bất ngờ xuất thủ. Uyên Hồng kiếm lóe lên hồng quang, nhắm mi tâm của lão mà đâm tới. Khí thế hùng mãnh của Uyên Hồng khiến bản Lân kinh hồn khiếp đảm, vội đẩy Dương Soái sang một bên vũ động phất trần nghênh đón thế tấn công. Một tiếng chấn động kinh liệt vang lên, Mã Lân toàn thân chấn động bị đẩy lui hai bước. Lão Kinh Hải nhìn lại thì chẳng biết từ lúc nào, Trăng Pha đã ôm lấy thân thể của Dương Soái, kéo qua chỗ của mình. Dương ngánh mắt giễu cợt nhìn chằm chằm vào Mã Lân, "Tên khốn kiếp, ta sớm biết người có dụng tâm mà đến." Thiên Minh hùng hăng quát lên, huyết kiếm trong tay của hắn lay động. Kiếm Bồ Già kiếm quang nhanh như chớp, ấn ngữ trên đỉnh đầu của Trăng Pha chợt chợt đổ xuống. Giang Pha nhìn thiết bộn màn này nhưng mặt không đổi sắc, cứ như hắn đã lượng trước được tình huống này vậy. Quả nhiên ngay khi mà kiếm ảnh của huyết kiếm áp sát đầu của Trang Pha, thì từ phía sau lưng của hắn, một luồng quý khí hồng ngầu thúc lên, đem huyết sắc của kiếm ảnh đánh bay ra ngoài. "Con tiền nhân này ngươi dám!" Thiên Minh bị tập kích bất ngờ không kịp phòng vệ, cho nên bị lực phản chấn đánh lần quay giật đất, trong miệng không ngừng tuôn ra mấy lời ô uế xỉa và lý hầm. Phía bên kia Lý Hầm dường như là không nghe thấy lời đó. Đôi mắt vô thần quẩn quanh sừng khói, vẫn nhìn về một hướng vô định, chỉ có thân thể là vẫn còn đứng bên cạnh trang pha vì hắn hộ pháp. Sự cùng diện bất ngờ thì Mã Lân sau một thoáng ngây ngốc, liền bình tâm trở lại. Chằng Chân Pha chắp tay rồi đoạn nói: "Chẳng hay vì sao mà Chân Pha quốc sư lại làm như vậy?" Chân Pha nghe lão hỏi thì chỉ cười mà không đáp, bước chân dần về phía ao máu, tay không quên nắm theo rương sói mà kéo đi. Mã Lệnh nhìn là đoán ra ý định của hắn, vội cười nhạt mà đáp: "Quốc sư thật là có tham vọng, chỉ là nếu không có Cú Pháp kích phát, thì dù có cho là âm huyết chí linh" thì công vô dụng mà thôi. Chàng pha chân tiến đến bến mép ao, khẽ quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Mã Lân, mà ố lên một tiếng như là chế giễu. Thiên Minh đã sớm bị trong giận, cho nên một lần nữa ra sức trời rủa, nếu như không phải Mã Lân can ngăn thì hắn đã sớm lao lên rồi. "Cố sư, sự, sự tình trước mắt trọng đại, xin ngài đừng làm cho ta khó xử." Nhấn lời nói thoạt nghe thì có phần khách khí, nhưng mà ẩn sâu bên trong lại là một sự uy hiếp to lớn của Mã Lân, khiến cho Trưởng phà có chút không nhịn được mà cười lớn rồi đoạn nói: "Ai chà, Mã đạo trưởng không muốn biết nguyên do vì sao ta lại đồng thủ với ngài hay sao?" Mời nói. Mã Lân sắc mặt có chút khó coi mà đáp: "Trưởng phà ngài thích như vậy thì liền cười lớn, Bất thịnh linh hắn dùng sức ném rừng sói ra xa, như là không muốn đám người của Mã Lân trong một chốc đem rừng sói tiếp cận áo máu, đoạn lại dùng chính uyên đồng kiếm cắt ngang quần lồng bàn tay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net